các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. "Cũng gì?" Hưng Mĩm cười nói, "Tôi ngừng viết vì tôi có công việc phải làm, đó là cuộc sống của tôi. Anh đã biết về cuốn sách của tôi và chắc chắn là anh đã đọc nó rồi. Vậy anh có thể cho tôi biết cụ thể anh là ai không?" Người thanh niên này dập điếu thuốc và nói, "Như tôi đã nói rồi, tôi chỉ đơn thuần là kẻ đi tìm đường đến thế giới bên kia mà thôi. Bên cạnh đó, nhờ vào kinh nghiệm lâu năm, tôi biết anh không phải là một con người bình thường." Hưng miễn cười nhìn người thanh niên này nói Anh thật sự nghĩ như vậy sao? Người thanh niên này khoanh tay miễn cười nói Tôi tin là như vậy Đó là giác quan thứ 6 của tôi Hơn thế nữa Tôi nghĩ rằng anh có liên quan đến những cái chết kỳ bí của tử tụ Hưng miễn cười không nói gì Chỉ lặng lẽ chầm thuốc Người thanh niên này nói tiếp Đừng lo Tôi không có hứng thú để đưa anh trả ánh sáng đâu Điều tôi quan tâm bây giờ là Anh có giúp tôi hay không thôi Hương Cát Diếu Thủ nhìn người thanh niên này hỏi: "Nếu tôi không giúp anh thì sao?" Người thanh niên này mỉm cười nói: "Vậy thì đó là do tôi không may mắn, xin lỗi vì đã làm anh mất thời gian." Ngay khi người thanh niên này vừa đứng lên, hương hỏi: "Tại sao anh không đưa tôi ra pháp luật đi chứ?" Người thanh niên này đứng đỏ nói: "Đạo sát của anh, tôi biết anh có một lý do tốt để làm việc đó." Ngay khi người thanh niên này vừa quay lưng đi, Thì Hưng đã nói vọng ra. Ai cũng sẽ có lúc phải chết. Có cần phải vội vàng đến thế không? Người thanh niên này quay đầu nói. Vì tôi còn tính quay lại chứ không hẳn ở đó luôn. Hưng cười lớn. Thế rồi cậu đứng lên nói bằng tiếng Việt. Nói hay lắm. Tôi sẽ giúp cậu. Đợi tôi ở đây. Thế rồi Hưng ra ngoài nói chuyện với Hằng. Cậu nói rằng người thanh niên này là nhà ngoại cảm. Nhờ Hằng đưa cậu ta vào kho dữ liệu để tu tập hồ sơ hình giúp ngành làm sáng tỏ những vụ án kỳ bí. Hưng quay lại phòng nói: "Bây giờ anh đi theo đồng chí Hằng, cô ta sẽ giúp anh thu thập hồ sơ." Người thanh niên này mỉm cười nói: "Cảm ơn anh rất nhiều nhé." Nói rồi, người thanh niên này đi ra cửa, Hưng vừa chăm thuốc vừa nói: "Tôi chưa được biết tên của anh." Người thanh niên này mỉm cười đáp: "Tôi tên Lão Quan." Nói rồi, cậu ta đi theo Hằng xuống phòng lưu trữ hồ sơ. Quan và Hằng tới phòng lưu trữ hồ sơ. Hàng tây quy một đống tài liệu về những vụ án kỳ bí mà ngành ghi là có liên quan tới bộ thế lực vô hình đến nay vẫn chưa giải đáp được. Quan đứng đó, cậu tùy chọn lấy ra đúng 12 tập hồ sơ, mang ra copy rồi cạp về. Như vậy là thì quan cần những hồ sơ này để làm gì và mục tiêu của cậu ta là gì chứ? Sau khi thu thập hồ sơ từ phòng đối ngoại quốc phòng, có thể nói là tôi rất may mắn khi được sự giúp đỡ của người đã từng là tác giả của bộ sách nổi tiếng Bên kia có sự sống, bút danh là Cú heo. Mặc dù bây giờ cậu ta không còn phí xác nữa, nhưng tôi có cảm giác như Cú heo đang che giấu một cái gì đó, một thứ gì đó rất ghê gớm và nó không thuộc về thế giới của chúng ta, thế giới của người sống. Sau khi đã đánh tráo và bóc ra 12 bộ hồ sơ, thì nơi đầu tiên mà tôi đặt chân đến chính là căn nhà số 13 nằm trên đường X này, thuộc thành phố Hà Trội. Nghe đâu căn nhà này đã được bỏ hoang mấy năm nay rồi mở cánh cửa bước vào khoảng sân trước, không được rộng cho lắm, cây cỏ xung quanh thì vẫn tươi tốt như ngày nào, có lẽ là vào cái mùa ẩm ướt này thì cây cỏ tại đây vẫn cố sống được. Tôi lặng lẽ mở cửa bước vào phòng khách ở tầng 1, không một bóng người. Cả căn phòng được phủ bởi một lớp bụi thời gian. Căn nhà này cao 2 tầng, pha tầng 2 có 2 phòng. Tôi đi khắp lượt từ tầng 1 cho tới tầng 2, tất cả các phòng đều trống trơn, từ phòng khách, bếp phòng tắm, phòng ngủ tầng 2 tất cả đều trống trân chỉ trừ riêng có một căn phòng ngủ là còn nguyên đồ đạc, bàn ghế học đèn, sách vỡ và giường, thậm chí là cả TV là một máy PS2 nhìn qua căn phòng này thì tôi đoán đó là căn phòng của một đứa trẻ vì trên kệ sách là vô vàng sách giáo khoa lớp 1 tôi phủi qua bụi trên bộ bàn ghế và ngồi xuống mở tập hộ sơ đầu tiên đã đưa tôi đến căn nhà này theo như hộ sơ ghi nhận rằng Thì gia đình này gồm có 3 người, đôi vợ chồng và một đứa con trai. Họ sống ở đây được 7 năm rồi. Tuy nhiên đến khoảng thời gian khi đứa con học lớp 4 thì người chồng thường xuyên bị những cơn đau đầu, ban đêm ngủ thì hay giật mình và đôi khi còn bị bộng du nữa. Mọi chuyện tán lý ra là sẽ không có gì đáng để nói, nếu dư bà vào một buổi sáng, người vợ thức dậy không thấy chồng mình đâu, nghĩ rằng chồng mình đi tập thể dục thì bà vợ vẫn đánh răng rửa mặt như bình thường và xuống nhà nấu đồ ăn sáng, chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, người vợ lên gọi đứa con nhỏ thức dậy để đưa nó đi học thì khi bà m... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net